các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau khi cuồng nhiệt qua đi bạn họ miễn cưỡng nằm ở trên giường một câu trả chuyện cũng không có giải trọng tâm vuốt mái tóc tổ dĩnh cô tựa vào cánh tay anh để anh ôm cô lười biếng gập khuỷu tay gò gõ và lồng ngực anh anh hãy thành thật mà nói cho em biết đi nói gì lần trước em uống rượu say chúng ta không có làm gì cả đúng không trải qua một hồi kịch liệt như vậy cô không tin lúc uống rượu say bọn họ đã từng làm qua Nếu có cô không thể nào không có ấn tượng Anh nắm tay cô cắn cắn đầu ngón mềm mại Ngày còn ngón tay của em cũng rất khởi cảm Đừng nói sang chuyện khác Tổ dĩnh Sai trọng tâm làm bộ muốn ngậm cổ cô Tổ dĩnh dứt khoát ngăn đành lại Anh không chịu nói Thì em sẽ giận đấy Chúng ta đã như vậy rồi Cần gì phải giấu em chứ Anh xoay người Ngày đó đúng là em đã uống rượu say Cũng vì thế mà anh mới nhìn thấy vết bớt của em Thế rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Đối với việc vẫn còn mơ hồ cũng muốn làm rõ ràng Thì em đi uống rượu, em say Anh đưa em về nhà Sau đó thì sao? Sau đó em say vẫn cười thật đáng yêu Rồi sao nữa? Cuối cùng cô cũng biết được căn nguyên của sự việc Lần này nhất định phải dụ anh nói ra hết mọi chuyện Muốn hỏi cho rõ ràng tất cả Em nói rất nóng muốn đi tắm Gì? Rất tốt Đến đây chấm dứt coi như hợp lý Tổ dĩnh tiếp tục ép hỏi Anh cũng đi theo sao Anh giúp em xả nước và buồn tắm Sau đó em làm như anh không tồn tại Gì chứ Tổ dĩnh đẩy anh ra ngồi dậy Sao em có thể như vậy được chứ Còn muốn nghe tiếp sao Xây trạo tâm nằm nghiêng Tay chống mặt lười biếng ngắm cô Được rồi Thì mất thể diện quá đi Anh biết em đã uống rượu say Không biết mình đang làm gì Cho nên rất tốt bụng nhắc nhở em Cô lít anh Nhìn thấy ánh mắt anh lấp lánh ý cười Ý anh là anh có ngăn em Và tại sao còn có thể nhìn thấy vết bớt của em chứ Thì em rất tự nhiên Cởi quần áo ra tắm thôi Đang nói chuyện chờ một chút Có điện thoại vang lên Hai người đồng loạt nhìn về cửa Đúng là điện thoại của tổ dĩnh vang lên Giải trọng tâm than thở Anh đã nói rồi mà Thời điểm thân mật luôn luôn bị tiếng chuông là mất vui Không cần nghe đâu Không được, nhỡ có việc quan trọng thì sao Có thể là có tác giả nào đó tìm em Bạn tính cùng công việc đúng là rất khó thay đổi Cô liền lật chăn ra Chạy đi nghe điện thoại Alo Tổ dĩnh mau lên, mau mở tivi Tiếng tổng giám vội vàng Sao Khương Lục Tú tự sát rồi Xài chạm tâm đưa tổ dĩnh đến nhà xuất bản Trên đường đi Tổ dĩnh trầm lặng lạ thường Cô cắn mua bàn tay chẳng ánh mắt lên vẻ thê lương Làm anh lo lắng tin tức đã được công bố Khương Lục Tú uống thuốc ngủ quá liều 5 giờ 15 phút sáng qua đời hưởng thọ 30 tuổi Tác giả này sáng tác tiểu thuyết Trong suốt một thời gian dài luôn được độc giả ủng hộ Thế nhưng lại dùng phương thức bình thường nhất Để kết thúc tính mạng của mình Khương Lục Tú là một đứa trẻ bị vứt bỏ Từ bé đã sống ở cô nhi viện, Chính điều này đã gián tiếp tác động đến tâm lý của cô Khiến cô luôn thiếu tình cảm và cảm giác an toàn Mỉa mai thay Chính bởi vì số mệnh cô độc Làm cô nhạy cảm, đa nghi Phát triển tài hoa sáng tác của mình Chứa viết tiểu thuyết Cô chưa từng làm qua công việc khác Viết sách chính là toàn bộ tính mạng của cô Độc dạ hâm mộ sách của Khương Lục Tú biết tin Khương Lục Tú tự sát Chạy tới tỏa soạn, la hết, Muốn Trần Sĩ Đồng chịu trách nhiệm Trần Sĩ Đồng cũng lập tức mở cuộc họp báo Bày tỏ sự tích nuối, Nhưng điều này có thể cư vãn được gì chứ Trần Sĩ Đồng còn tìm bác sĩ tâm lý nhiều năm của Khương Lục Tú tới chứng minh Khương Lục Tú có ý niệm bi quan chán đời trong đầu để giải vây cho mình Khương Lục Tú không có người thân em muốn giúp cô ấy lo liệu hậu sự Tổ dĩnh bắt đầu tính toán cô ấy là người theo đạo cơ đốc giáo chờ một chút em muốn liên lạc với giáo hội đúng rồi còn phải tìm một giáo đường tốt để cử hành tang lễ cho cô ấy Đài Bắc có bao nhiêu giáo đường Tổ dĩnh lẩm bậm nói Tổ dĩnh anh sẽ giúp em Xài trọng tâm xoa bóc của cô Tinh thần cô đang rất căng thẳng Ngày hôm qua nếu như em cứ kiên trì Đợi bên ngoài nhà cô ấy Thì đã không có chuyện này xảy ra Đây không phải là trách nhiệm của em Tâu dĩ ngần người nhìn về phía cửa kinh chắn gió Bên ngoài lấp thủy tinh Vẫn là thế giới vẫn diễn ra như mọi ngày Ánh mặt trời, đường cao tóc Người hòa lẫn với dòng xe cộ Tiếng động náo nhiệt xôn sao Cô nghĩ đến lúc mình cùng xài trọng tâm Chiến miên, Khương lục tú một mình Ở nhà, uống thuốc ngủ Cô ấy cô đọc như thế, lặng lặng rời bỏ thế gian, nghĩ tới đây, sắc mặt cô trắng bệch, lông tơ dựng đứng, Khương Lục Tú cứ như vậy đau thương quyết định, quyết định từ bỏ thế giới này. Ánh mắt tổ Dĩnh mông lung suy đoán, Trắng mắt Khương Lục Tú nhìn ra thế giới bên ngoài cùng thế giới mà Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net